Bình ca số 10 Nhân định ngày sẽ tới Thì nó Rất Giản dị Rất ngắn Nó giống như là bình ca số 1 Nó cũng nói lên Cái niềm vui Của con người Việt Nam Ở hai miền miền Bắc và miền Nam Sau khi mà hòa bình Sẽ tới Thì chúng ta có thể rất nhau ra để nghe mùa thu Hà Nội hay là vào miền Nam để coi mặt trời. Bài này do tôi hát chung với các con tôi thì đó chúng nó hay còn bé lắm, cường với khoảng lên 10 11 gì đó. Có cả giọng Julie và Vini. Này ơi. Hãy subscribe Oh, okay.